Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com chương 36, đồng nghiệp của Lâm Phỉ tên Hứa Trân, vào công ty sớm hơn Lâm Phỉ 2 năm, chúng ta qua đó chào hỏi đi, Hứa Trân mở miệng hỏi, diện mạo Hứa Trân tuy bình thường nhưng năng lực không tồi, tính cách cũng khá ổn, đã có bạn trai, ở công ty thì nhân duyên rất tốt, sau khi Lâm Phỉ vào công ty thì nhanh chóng cùng Lâm Phỉ trở thành bạn tốt, cho nên lần đi công tác này của Lâm Phỉ, Hứa Trân xuất không ít lực, Lâm Phỉ gật gật đầu nói, Đương nhiên, sau đó hai người hướng tới bàn ăn gần cửa sổ, đến trước mặt đường diễn, Lâm Phỉ ôn nhu mở miệng, đường tổng, xin chào, đường diễn ngẩng đầu nhìn Lâm Phỉ, lập tức ngây người, bởi đôi mắt của Lâm Phỉ quá giống người kia, La Thiến nghe được giọng nói liền ngẩng đầu nhìn, lập tức cũng bị dọa sợ, trời ơi, không phải một năm sau mới gặp nhau lần đầu sao, đây là sao, La Thiến đương nhiên không nghĩ đến lần gặp lần đầu tiên này là bởi vì mình, nếu không phải bởi vì cô. Lúc này đường diễn sẽ không tới Nam Đan, đường diễn không tới Nam Đan thì tự nhiên sẽ không chạm mặt với Lâm Phỉ đang đi công tác, xem đường diễn vẽ mặt ngây người, trong lòng Lâm Phỉ có chút mừng thầm, mỉm cười nói, đường tổng, tôi là Lâm Phỉ của bộ phận thiết kế, cũng may nhờ có anh mà tôi mới không bị tiền bối lưu đánh cắp bản thiết kế, la thiến chấp chớp mắt, không ngừng chuyển động hết nhìn đường diễn lại nhìn Lâm Phỉ, dáng vẻ vô cùng gian xảo, đường diễn không cẩn thận quét mắt qua nhìn thấy. Dường như tâm tình rất tốt, cười vỗ nhẹ đầu cô nói, nhìn cái gì đấy? La Thiến sờ sờ đầu nói, không không không, bởi vì đường diễn không trả lời nên Lâm Phỉ có chút xấu hổ. Thư ký Kiều nhìn Lâm Phỉ một cái rồi nói, đường tổng, đây là người mới vào năm nay, tháng trước bộ phận thiết kế có xảy ra việc sao chép bản kế hoạch, đường diễn dường như có chút ấn tượng, gật đầu. Thư ký Kiều tiếp tục nói, đây là vị người mới kia, đường diễn lên tiếng hỏi, Sau hai người lại ở chỗ này, Lâm Phỉ nhanh chóng đáp, chúng tôi tự bỏ ra, các cô tuy cũng ở khách sạn này nhưng là phòng bình thường, giá cả thuộc phạm vi có thể chi trả được, đường diễn gật đầu, không khí nhất thời rơi vào yên lặng, hắn không có ý tứ muốn tiếp tục nói chuyện, suy nghĩ của La Thiến đều loạn cả lên, Lâm Phỉ lên sân khấu trước thời gian là có biến rồi, cô hiện tại toàn thân trên dưới chỉ có 20 vạn, đừng nói mua nhà, ngay cả đi mua chung cư cũng không đủ. Lâm Phỉ lại xấu hổ, cô đối với đường diễn hảo cảm là sau khi được đường diễn ra tay giúp đỡ, đường diễn vốn là người tuấn tú, lịch sự, lại có năng lực, đối với việc lần đó ra tay tương trợ, cơ bản chính là phù hợp với tiêu chuẩn ước mơ của Lâm Phỉ đối với một nửa kia, đương nhiên, đây cũng là ước mơ về nửa kia của phần lớn phụ nữ, thư ký Kiều chỉ có thể tiếp lời, hai người đi ăn cơm đi, Lâm Phỉ gật đầu, cùng hứa trưng hai người rời đi. Ngồi xuống một cái bàn cách đó không xa, La Thiến nhìn theo bóng dáng Lâm Phỉ rồi quay đầu hỏi đường diễn, lớn lên đẹp không, thật ra, Lâm Phỉ lớn lên không bằng La Thiến, La Thiến là đẹp, Lâm Phỉ chỉ là thanh tú, đường diễn liếc nhìn cô một cái, vừa cúi đầu ăn vừa thuận miệng hỏi, ghen à, La Thiến sửng sốt, lập tức xua tay nói, không phải, em không ghen, có rất nhiều điều trong tiểu thuyết La Thiến không nhớ rõ, dù sao đó cũng là tiểu thuyết từ nhiều năm trước. Nhưng cô nhớ bên trong có một câu hình dung đường diễn, đại ý là hắn không thích phụ nữ của mình ghen tuông bởi như vậy rất phiền phức, đương nhiên ngoại trừ chân mệnh thiên nữ, cũng chính là nữ chính, mà đối với những tình nhân từng ghen, đường diễn trước nay đều ngay lập tức cùng ngày đó thanh toán tiền lương cho họ, sau đó phân chia giới hạn. Việc này không thể trách là thiến nhớ rõ bởi chủ yếu đây là suy nghĩ của cô, nhưng giả thiết này không hợp lý, bất kể thích không thích, đàn ông đối việc phụ nữ không ghen đều sẽ khó chịu. Đây có thể coi như là một loại dục vọng chiếm hữu của đàn ông nhỉ, đường diễn dừng động tác trong tay, nhìn La Thiến hỏi, không ghen, La Thiến cho rằng đường diễn đang cảnh cáo mình, chỉ trời thề thốt, không ghen, anh nhìn ánh mắt hồn nhiên của em mà xem, Triệu Vũ Lâm, Thư Ký Kiều, giọng đường diễn lạnh hơn, thật không, Triệu Vũ Lâm cảm thấy La Thiến thật sự vô cùng ngốc, cô thay La Thiến nói, sao lại có thể không ghen chứ, chị ấy ngại thừa nhận thôi ạ La Thiến ai oán nhìn Triệu Vũ Lâm, sau đó nói với Đường Diễn, anh đừng nghe cô ấy, em không phải loại này phụ nữ hay ghen, anh yên tâm, em tuyệt đối sẽ không ghen. Đường Diễn vô ý thức vuốt dao nĩa trong tay, nhằn nhạt đáp, vậy sao? La Thiến dùng sức gật đầu, sau đó cô thấy Đường Diễn ngồi thẳng lưng nhìn mình hai giây rồi xoay bả vai mình ngược lại. Cô còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì thì đã thấy cổ nhẹ hơn, sau đó mới phản ứng. Vòng cổ hôm trước mới mua, vòng cổ 13 vạn, cô hoảng sợ quay đầu lại nhìn đường diễn, chỉ thấy hắn nhằn nhạt liếc nhìn mình một cái rồi ngay trước mặt cô ném vòng cổ vào túi áo tây trăng của hắn, la thiến, có việc gì sao, ánh mắt đường diễn vô cùng đạm mạc, la thiến lại nhìn thoáng qua túi áo hắn, yếu ớt nói, đó là của em, hiện tại không phải, anh tặng cho em mà, la thiến nói, vậy giờ tôi lấy lại, đường diễn tiếp, anh đổi ý, la thiến trừng lớn hai mắt, dáng vẻ không thể tin tưởng nhìn đường diễn, đúng vậy, đường diễn vẫn bình tĩnh như cũ, la thiến, bởi vì lập tức tổn thất 13 vạn, lòng la thiến lập tức rơi xuống vực sâu, vô cùng ai oán liếc đường diễn một cái, sau đó, tiếp tục ăn cơm, thư ký kiều đối với hành động ấu trĩ của tổng tài nhà mình tỏ vẻ cạn lời, nhưng cô vẫn đúng lúc lên tiếng phá vỡ bầu không khí xấu hổ, đúng rồi, la tiểu thư, sáng ngày mai cô nhớ quay lại kiều nham hương tiếp tục ghi hình, ừ. La Thiến hữu khí vô lực trả lời, buổi tối, đường diễn vẫn như cũ lạnh tựa băng sương dẫn dắt La Thiến tham gia tiệc rượu cảm ơn, ngày kế, sau khi đưa La Thiến tới Kiều Nham Hương, đường diễn liền cùng thư ký Kiều chạy về công ty, lúc La Thiến tiến vào tiểu viện, cái thứ nhất nhìn chính là thời đạo, thời chấn thấy La Thiến, không tươi cười đón chào mà vẫn sụ mặt như, nhưng La Thiến lại cảm giác được địch ý của thời chấn đối với mình đã giảm bớt, cô chào hỏi. Thời chấn cũng không làm lờ mà gật gật đầu nói, nhanh đi chuẩn bị một chút, lập tức bắt đầu quay, la thiến thụ sủng nhược kinh sau trở về ký túc xá, ai nhà, bị giáo huấn một trận quả nhiên khác hẳn, sau thụ sủng nhược kinh, được cưng chiều mà sợ hãi, không chỉ thời chấn, la thiến còn cảm giác cả nhân viên đoàn phim lúc nhìn mình cũng mang theo chút cung kính, mọi người đều ở trong ký túc xá, tiêu vĩnh thanh thoạt nhìn có chút tiêu tụy, ngụy khả tình thấy la thiến liền nhanh quay đầu. Giống như không dám đối diện với La Thiến, Mễ tuyết phỉ không khác gì, du mạng vẫn như cũ một bộ dáng chỉ lớn, bước qua xin lỗi La Thiến, ngày đó không chờ em về, thật sự xin lỗi, cô không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô biết là đã xảy ra chuyện, La Thiến lắc đầu nói, không liên quan tới chị đâu mà, chuyện này khiến La Thiến đối với đoàn phim này không hài lòng, cũng khiến cô không thích nó, mọi người đều là hợp tác nhất thời mà thôi, ôm tâm tình như vậy. Mọi người đều yên yên ổn ổn thu xong tiết mục, bình đạm không gợn sóng, ở đây không có người quấy rối gây chuyện, La Thiến không nhằm vào ai, biểu hiện tuy không tính là xuất sắc nhưng cũng không quá kém, dù sao cô cũng xuất thân từ nông thôn, rất nhiều chuyện đều sở trường của cô, có lẽ là hiệu ứng của đường diễn quá mãnh liệt. La Thiến tuy không nhiều nhưng nghe Triệu Vũ Lâm nói lại, cô vẫn xuất hiện không ít trên màn ảnh, tuy rằng thường thường biến mất nhưng cũng có thể tính là ổn, thu xong cảnh cuối. Thời chấn thông báo được nghỉ 3 ngày chờ chỉ thị tiếp, La Thiến trở về khách sạn Nam Đan, vẫn là ở phòng cũ, chỉ là không có đường diễn, ngày nghỉ hôm sau, lúc xuống ăn trưa, La Thiến lại gặp Lâm Phỉ trong thang máy, việc Lâm Phỉ vẫn còn ở đây khiến cô có chút giật mình, chào cô, Lâm Phỉ cất tiếng chào, La Thiến gật đầu đáp lại, chào cô, cô cùng đường tổng cảm tình thật tốt, sắc mặt La Thiến lập tức cứng đờ, nói vậy thì trả lời như thế nào? Cô cũng không muốn chọc vào lâm phỉ, dựa theo cốt truyện, một năm sau lâm phỉ sẽ gặp đường diễn, hai người đặt thành kế ước tình nhân, mà chính cô cũng ở một năm sau bị đường diễn vứt bỏ, nhưng nguyên chủ không cam lòng, làm không ít chuyện ngu xuẩn tìm đường chết. Những việc này khiến đường diễn tạo đã kích cho nguyên chủ, Phùng Nhất Khê lại trả thù nguyên chủ, thậm chí còn không sao lại gặp được ánh trăng sáng sao, bị khinh nhục, cho nên, La Thiến rất coi trọng tuyến phát triển tình cảm của đường diễn và lâm phỉ. Một khi hai người này có cái manh mối, cô nhất định phải toàn thân rút lui, bằng không chuyện xảy ra kế tiếp cô không thể gánh vác, cho nên, nếu trả lời là tình cảm tốt thì có phải có chút, mạo hiểm không, La Thiến xua xua tay nói, không đâu, đường tổng tốt như vậy, sau này sẽ gặp được người càng tốt hơn, Lâm Phỉ chỉ là cười cười, cô không biết đường tổng cuối cùng sẽ gặp được ai, cũng không biết hắn có cùng La Thiến đi đến cuối cùng hay không nhưng cô ngày đó liền thấy rõ. Đường tổng để ý La Thiến, việc này quả thực không thể tưởng tượng, tuy cô là tân nhân nhưng việc về La Thiến cô biết không ít, một cái bình hoa chỉ có vẻ ngoài, vô tài vô đức, thậm chí ích kỷ tham lam, còn vọng tưởng ngông cuồng, cô ấy đã từng đến công ty tìm đường diễn, mỗi một lần đều bị bảo an đuổi ra, đều là tâm điểm tiêu khiển của cả công ty, thậm chí có người còn dùng điện thoại quay lại hình ảnh ấy, Lâm Phỉ từng nhìn qua, vô cùng chật vật. Đường tổng chưa bao giờ cho nhân tình của mình đến công ty, những người khác chạm qua vách tường một lần, sẽ không đến nữa, nhưng La Thiến thì khác, cô cho rằng có lòng chân thành thì nhất định sắc đá cũng mòn, lúc nhàn rỗi một ngày có thể tới hai ba lần, dù cho cô khi nào tới, một ngày tới bao nhiêu lần, đường tổng vốn không hề không biết, người khác thậm chí còn không thông báo cho hắn vì chỉ thị của đường tổng hạ lúc cô ấy tới lần đầu, La Thiến mỗi một lần tới tin tức thậm chí không truyền đến tầng hai. Nhưng hiện tại, tất cả đều thay đổi, La Thiến đã có thể ở trong văn phòng của đường tổng qua lại tự nhiên, ngồi ăn cạnh đường tổng, được đường tổng đòi lại công đạo, thậm chí ánh mắt đường tổng nhìn cô còn hàm chứa sự bất đắc dĩ. La Thiến thấy lâm phỉ ngây người cũng không tiếp tục nói chuyện, cô không muốn có liên quan tới nữ chính hay là ánh trăng sáng, chủ yếu là bất kể nữ chính hay là ánh trăng sáng, mỗi người nhất định đều có năng lực phi phàm, vì cạnh bọn họ đều có nam phụ tàn nhẫn độc ác. La Thiến thở dài, chịu không nổi chịu không nổi, thang máy thực mau đến tầng 2, La Thiến gật gật đầu với lâm phỉ rồi rời đi, mà lúc này công ty đường thị, xuất ngoại, phương án kế hoạch cuối cùng của thời gian vui vẻ nhất thời thay đổi, tất cả mọi người đều giật mình nhìn đường diễn, lần này mở họp, một là xác định tình huống của đạo diễn thời trấn, trừ bớt tiền lương đồng thời giao quyền chỉ đạo cho hướng kiến hoa. Một cái khác là đường diễn đối với phương án kết thúc của thời gian vui vẻ đột nhiên đưa ra ý kiến khác, vô cùng bình tĩnh gật đầu, ừ, lần ghi hình cuối cùng sẽ xuất ngoại, cổ La Xuân kỳ quái, kịp sao, em đẹp vốn là định ở đi điểm du lịch, sao đột nhiên lại thay đổi, đường diễn gật đầu, mọi người chỉ cần một tuần là đủ rồi, ghi hình ở nước ngoài 2-3 ngày là được, cổ La Xuân chỉ có thể gật đầu, anh là lão đại, anh nguyện ý tốn thêm tiền thì chúng tôi cũng không có cách nào khác. Tuy không biết nguyên nhân anh làm như vậy, chờ đường diễn trở tầng cao nhất, thư ký Kiều lập tức tới gõ cửa nói, đường tổng, tư liệu đi công tác cuối tuần của anh đã chuẩn bị tốt chương 37, đường diễn làm như vậy không phải là ý nghĩ đột phát, hắn là muốn mang la thiến xuất ngoại đi chơi, lúc thời chấn nhận được tin tức này liền cảm thấy thoáng váng, hộ chiếu của bọn họ đều đã được đưa đi thị thực, đường diễn ra tay vô cùng nhanh gọn, hộ chiếu đã được thị thực. Lúc La Thiến nhận được tin tức cũng không dám tin tưởng, cô lập tức gọi điện cho đường diễn, em kể cho anh một chuyện nhé, đoàn phim muốn xuất ngoại tiếp tục ghi hình, đường diễn nhấp miệng, giọng nói mang chút ý cười hỏi, vui lắm à, đương nhiên, em chưa ra nước ngoài bao giờ cả, La Thiến vui vẻ nói, anh biết không, em muốn đi nước Mỹ cực kỳ luôn, đường diễn tiếp tục nói, ồ, thế khi nào xuất phát, La Thiến nói, mấy ngày nữa, vé máy bay đã đặt rồi. Ha ha ha ha, cái này bọn em sẽ không bị từ chối đâu, qua mấy ngày nữa là em xuất ngoại rồi, giọng đường diễn nhằn nhạt từ khi đầu truyền đến, vui như vậy, vé máy bay ngày 23 à, cảm xúc La Thiến đang hưng phấn đến tột cùng, không nghĩ nhiều lập tức tiếp tục nói, đúng vậy đúng vậy, sao mà anh biết được, bởi vì vé máy bay là tôi bảo đặt, giọng đường diễn vẫn nhằn nhạt như cũ, sự vui vẻ của La Thiến tức khắc bị đọa bay, anh đặt, đúng vậy, vừa hay. Tôi cũng ngày đó ngồi máy bay đi công tác, cuối cùng La Thiến cũng biết có điểm không thích hợp, hỏi, sao lại trùng hợp thế, đường diễn nhằn nhạt nói, cô đoán xem, La Thiến nhỏ giọng hỏi, này, chắc không phải là vì anh muốn cùng em đi du lịch đấy chứ, thật ra đường diễn chỉ không muốn một mình đến Mỹ công tác thôi, tuy rằng trước kia cũng thường xuyên đi một mình nhưng lần này hắn lại cảm thấy hoàn toàn có thể mang La Thiến theo, nghĩ thế hắn liền trực tiếp mở miệng nói, đúng vậy. Vốn muốn cho người phụ nữ này vui vẻ hai ngày, gạt người, miệng La Thiến tuy rằng nói vậy nhưng vẫn như cũ hưng phấn, cô cười vui vẻ, nhất định là kết quả mà công ty thảo luận, nhưng dù sao em cũng muốn xuất ngoại, đi cùng anh cũng tốt, bọn em trở về sửa sang lại hành lý, hai ngày sau liền xuất phát, em đi mua ít đồ vật mang theo đây, La Thiến nói xong, không đợi đường diễn đáp lại đã cấp máy, đường diễn sửng sốt nhìn điện thoại bị cấp một hồi. Đây là lần đầu tiên hắn bị La Thiến cấp điện thoại, nhưng cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu thở dài, vật nhỏ vô lương tâm, La Thiến cùng Triệu Vũ Lâm sửa sang hành lý xong xuôi, lúc xuống thang máy lại gặp Lâm Phỉ và Hứa Trân cũng đang kéo hành lý, La Thiến, cô cũng nữ chính có duyên với nhau nhỉ, Lâm Phỉ nhìn hành lý của La Thiến, cười nói, cô quay xong rồi, La Thiến lắc đầu nói, chưa, đoàn phim chúng tôi muốn xuất ngoại ghi hình. Ngữ khí ki muốn bao nhiêu kiêu ngạo liền có bấy nhiêu kiêu ngạo, bất kể là La Thiến hay là Nguyên chủ đều chưa từng xuất ngoại. Đời trước La Thiến ngày đêm kiếm tiền dưỡng lão, chưa hề ra nước ngoài, huống chi nghe nói xuất ngoại tốn phí vô cùng. La Thiến sẽ không tốn hơn hơn mấy ngàn vào việc như đánh cược thế này, dù cô có đi thì cũng chỉ có thể ăn xin ở nước ngoài. Cô không đủ tiền duy trì để đi du lịch ngoại quốc, Nguyên chủ lúc còn có tiền đều đem đi mua quần áo, mua trang sức dĩu vỏ dương oai. Cô ấy không nghĩ tới việc mình sẽ bị vứt bỏ, cô cho rằng mình vẫn sẽ luôn có tiền như vậy, thẳng đến bị vứt bỏ, nguyên chủ không còn tiền để sinh sống, chỉ có những quần áo, trang sức xa xỉ và sổ tiết kiệm trống rỗng, khi đó tự nhiên cũng không có năng lực xuất ngoại, cho nên trong trí nhớ của La Thiến không có hình ảnh xuất ngoại du lịch, La Thiến nghĩ, đây đều là việc kẻ có tiền sẽ làm, cô cũng nghĩ tới, chờ mình trở thành bao tô bà là sẽ có tiền đi du lịch. nhưng kinh hỉ tới quá đột ngột loại người như La Thiến không khoe ra hai ba phần sẽ cảm thấy khó chịu cho nên cô vui vẻ nói chuyện này với nữ chính sau đó nữ chính hỏi cô đi nước nào La Thiến cười tủm tỉm đáp nước mỹ đó nữ chính a một tiếng vậy sao Hứa Trân lại nhìn La Thiến cười nhạo không có kiến thức biểu tình vui vẻ của La Thiến phai nhạt không chút Hứa Trân tiếp tục nói nước mỹ chúng tôi đều đã đi không biết bao nhiêu lần bọn họ học thiết kế Muốn thiết kế tốt thì phải có tư liệu, ở nước ngoài học thêm kinh nghiệm là điều kiện vô cùng có lợi, hứa trân nhờ có kinh nghiệm từng công tác ở nước ngoài mới có thể tiến vào đường thị, sau đó cũng đi Mỹ công tác một lần. Đối với cô mà nói, xuất ngoại là vô cùng bình thường, mà lâm phỉ cũng vậy, điều kiện gia đình cô không tính là quá kém cỏi thời đại học cũng từng làm sinh viên trao đổi với Mỹ, kiến thức về thiết kế của cô cơ bản là học ở nước ngoài, đối với bọn họ. Hành vi của La Thiến thật giống người mới từ quay lên, La Thiến a một tiếng, nhưng không thấy hổ thẹn, chỉ nhằn nhạt nói, lần đầu tiên tôi đi, hưng phấn lại chuyện bình thường, hừ, cho nên mới nói là độ nhà quê, Hứa Trân nói, Lâm Phỉ lại trầm mặt, cô không làm người xấu nhưng cũng sẽ không đi ngăn cản, thang máy dừng lại ở tầng một, La Thiến liếc mắt nhìn hai người một cái, nói, đồ nhà quê thì đội nhà quê, dù sao tôi có đường tổng đi cùng, sẽ không quá khác người. Tôi cũng không lo lắng, la thiến nói xong liền ngẩng cao đầu rời đi, hứa trân biểu cảm không thể tin tưởng nhìn theo, cô ta đi cùng đường tổng, lâm phỉ càng ngây dại hơn, bọn họ, cùng đi sao, la thiến nổi giận đùng đùng lôi kéo hành lý, vừa đi vừa nói với triệu vũ lâm, em nói xem người kia có phải có bệnh không, già rồi nên thích gây sự à, gây sự với chỉ có kiếm được tiền không, tự như chơi giẫm nấm, dùng đầu phá vỡ gạch là có thể nhảy ra đồng vàng. La Thiến cảm thấy mình chính là cái gạch kia, có hay không thì em không biết, nhưng sau đó chắc tâm tình sẽ thấy thoải mái, Triệu Vũ Lâm kéo cô đi chậm lại, nói, có chỗ tốt cho cô ta à, La Thiến đem hành lý nhét vào cốp xe, kéo cửa xe ngồi vào với Triệu Vũ Lâm, Triệu Vũ Lâm đáp, không có chỗ tốt gì, khi một người nhìn một người không vừa mắt thì dù người ta chỉ hát xì một cái cũng có thể khiến người kia vui sướng khi người gặp họa nửa ngày, La Thiến nghĩ nghĩ, sau đó phát hiện. Lúc mình chán ghét một người, hình như cũng giống vậy, nhưng La Thiến nghĩ, trước nay cô đều không đi khiêu khích người khác, nguyên nhân vì cảm thấy nếu khiêu khích người khác thì sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra chuyện, cô ta thấy chị liền khiêu khích, không sợ chị nói cho Đường tổng à?" Triệu Vũ Lâm nói, "Có lẽ cô ấy cảm thấy Đường tổng sẽ không tin vào mấy lời dèm pha người khác." La Thiến hít sâu một hơi, không tin tưởng mà lấy điện thoại gọi cho Đường Diễn, hắn thế mà lại nhận. La Thiến hỏi, "Đường tổng Anh cảm thấy người mắt lẻo là người thế nào, vô dụng, làm sao, đường diễn hỏi, La Thiến cười nói, không có gì ạ em đang trên đường tới đi sân bay, tối gặp nhé, bye bye, triệu vũ lâm, La Thiến im lặng trong chốc lát rồi nói, báo cáo và cáo trạng vẫn là có chút khác nhau, chúng ta không cần quấy rầy đường tổng, cáo trạng nữ chính, không muốn sống nữa à, buổi tối lúc đường diễn trở lại chung cư của La Thiến, cô làm một phần thịt kho nước tương giấm, Món này đường diễn chưa có ăn qua, còn có một chén canh cá cây làm món chính, lúc đường diễn tới La Thiến cơ bản không bao giờ làm món chính là món cây cho nên hôm nay hắn nghiêm túc suy nghĩ xem có phải mình đã chọc cô không vui hay không, đường diễn không ăn cây được, bởi vậy chỉ có thể cơm trắng với thịt kho, sau đó nhìn La Thiến ăn hết món cá, ăn đến miệng bóng nhảy, nhưng cũng vì thế La Thiến vô hình gây tội với ai kia, kết quả buổi tối liền bị đường diễn đè nặng giáo huấn một hồi, ngày hôm sau. Lúc La Thiến thấy Triệu Vũ Lâm tới còn nói, làm người không thể không có điểm mấu chốt, em có biết không, phong thủy thay phiên luân chuyển nhé, ai ôi, eo của tôi, Triệu Vũ Lâm nhìn cô không hiểu gì, đưa hộ chiếu cho cô nói, ngày mai xuất phát, quần áo chị đã chuẩn bị tốt chưa, La Thiến lập tức lại hưng phấn, xong rồi xong rồi, mọi người là cùng nhau xuất phát à, đương nhiên, bắt đầu quay từ sân bay, Triệu Vũ Lâm nói, không quay từ nhà sao. Triệu Vũ Lâm cũng không hiểu, đáp, nghe nói là phó đạo diễn không cho tới, hắn nói từ sân bay xuất phát là hoàn toàn ok, hoàn toàn không có nghĩ lý do thực sự, là hướng kiến hoa không hy vọng khi mở cửa liền thấy đại boss, La Thiến cũng không để ý, cầm hộ chiếu nhìn giấy thông hành bên trong, sờ vô cùng cẩn thận, đường diễn đã rời giường, dựa vào ngạch cửa nhìn La Thiến, khóe miệng lúc này không tự chủ khẽ cong lên. Lúc trước nghe La Thiến nói các món ăn nước ngoài đều chưa ăn qua hắn liền nghĩ tới, có phải cô cũng chưa bao giờ ra ra nước ngoài không? Ngày xuất phát, La Thiến dù có đi trước thời gian cũng bởi vì kẹt xe mà thành người tới trễ nhất, lúc cô đến sân bay, mọi hưng phấn đều bị tiếng thét đinh tai nhức ốc bao phủ, nhìn biển người tấp nập bên ngoài sân bay. La Thiến trợn tròn mắt, triệu vũ lâm nhất thời cũng há hốc mồm, lúc này La Thiến mới chân chính cảm nhận được khí thể của thời gian vui vẻ khi mời minh tinh. lưu lượng hạn nhất thời gian vui vẻ là đại bài từ đoàn đội là có thể nhìn ra mỗi người tùy tiện kéo ra ngoài đóng phim đều là mấy ngàn vạn thù lao ở thời gian vui vẻ hai tuần trải qua những ngày nhằn nhã khiến cảm giác của la thiến đối với mấy người kia lệch đi rất nhiều khung cảnh hiện giờ mới làm la thiến ý thức được mình cùng những người này có bao nhiêu khác biệt là khác nhau như trời với đất a a a a lâu tùng nguyên lâu tùng nguyên lâu tùng nguyên tề văn hàm văn hàm Em yêu anh, em muốn sinh khỉ con cho anh, mễ tuyết phỉ, a a a a, là mễ tuyết phỉ thật kìa, tôi chết cũng nhắm mắt rồi. Đám người trước mắt như núi như biển nhưng bảo an sân bay vẫn làm tốt nhiệm vụ, bất kể những người này có như thế nào thì họ đều dành được cho một con đường cho khách di chuyển. La Thiến cùng Triệu Vũ Lâm dưới sự bảo hộ của bảo an tiến vào sân bay, không biết là ai hô lên một câu, mau xem, là Đại Vương Bắc Yêu, La Thiến. La Thiến ở trên mạng có một biệt danh mà ánh sáng bắn ra bốn phí, đại vương bắt yêu, có ý gì sao, bắt yêu bằng làm yêu, làm yêu lão đại, làm yêu đại vương, chính là đại vương bắt yêu, yêu này có lẽ là yêu sách, La Thiến vốn không nghĩ tới mình có thể có fan, cũng không nghĩ tới mình có nhiều hát fan như vậy, không biết là ai mang cài chua, ném cù. ở đây một biển người, không thể nào biết được, La Thiến bị ném trúng đầu, nhất thời không kịp phản ứng lại. Triệu Vũ Lâm cũng bị đọa, cô đoán được sẽ có fan, nhưng không nghĩ tới việc này có thể liên lụy đến La Thiến, dù sao thì trên mạng, việc về La Thiến đã ngừng nghỉ, đi màu, Triệu Vũ Lâm nói, La Thiến gật đầu, Phan phía sau có chút xôn xao, có người kêu lên, là cô bắt bạc tuyết phỉ, La Thiến cảm giác sau gáy đau xót, Triệu Vũ Lâm đẩy cô, không cần quay đầu lại, có phóng viên, quay đầu lại, bị chụp chính diện thì càng chết. Ngay cả nếu có quay đầu lại thì có thể biết được là ai sao, có thể đánh Phan à, ném hay, ném hay, làm tốt lắm, Phan ai ném đấy, tôi làm chuyện làm Phan người đó. Ha ha ha ha ha, đại vương bắt yêu chạy rồi, la thiến đến lúc chết cũng chưa từng chật vật như vậy, cô chưa làm việc gì có lỗi với những người này, bị bắt nạt còn bị cười nhạo. Dù cô có lạc quan thì lúc này cũng đã đỏ hốc mắt, nhưng cô lại chỉ có thể bị triệu vũ lâm đẩy thoát khỏi hiện trường này. Người nổi tiếng có đôi khi rất bất đắc dĩ, dưới loại tình huống này, nếu La Thiến dám quay đầu lại mắng một câu nhất định sẽ gây xôn xao, bị hắt đến che trời lấp đất, chương 38, tài sảnh lớn sân bay quốc tế, fan đều bị ngăn ở bên ngoài, không ai có thể ném La Thiến, nhưng La Thiến vẫn rất ủy khuất, buổi sáng cô mới làm tóc, còn mặc quần áo mới đường diễn đưa tới, tất cả đều bị hủy hoại, triệu vũ lâm vừa cầm khăn giấy lâu cho cô vừa an ủi, có đường tổng ở đây. Đến lúc đó phát sóng chắc sẽ ổn thôi, nhưng muốn tẩy trắng, cũng không dễ dàng, ném cũng ném rồi, đến lúc đó biết thì thế nào, lại nói, chị không thuận theo Mễ tuyết phỉ là sự thật, lúc toàn bộ hành trình được chiếu thì fan của cô ta cũng chỉ cho rằng chị không thông cảm, La Thiến nói, Triệu Vũ Lâm yên tĩnh lâu sạch cho cô rồi mới nhàn nhạt nói, nếu chị có thể hồng như cô ấy thì sẽ có fan vì chị mà nói chuyện, chị không có năng lực như cô ta. nhưng không bạo hồng thì phải chịu bị bắt nạt à? La Thiến tức giận nói, đúng, Triệu Vũ Lâm đáp lại một chữ, nghề nào cũng vậy, đặc biệt trong giới giải trí, người không nổi tiếng chịu ức hiếp không phải rất bình thường sao? La Thiến tức mà không nói được lời nào, nhưng bởi vì để kịp thời gian, chỉ có thể cùng Triệu Vũ Lâm đi gửi hành lý trước, sau đó tới cửa soát vé khoan doanh nhân, cuối cùng, nhờ người dẫn tới chỗ đoàn phim, La Thiến là người tới trễ nhất, mọi người đã ở bên trong, Lúc thấy La Thiến đều thấy kinh ngạc, Mạnh Giang tính cách ngay thẳng, trực tiếp mở miệng, cô làm sao vậy, La Thiến lắc đầu, Tề văn hàm ôn hòa hỏi, muốn tắm rửa một chút hay không, La Thiến tiếp tục lắc đầu, phải đăng ký, khá mất thời gian, cô vì kẹt xe nên đến muộn, lúc đổi xong vé máy bay thì đã sắp đăng ký, du mạng lôi kéo cô ngồi xuống pha, Phan bên ngoài làm sao, thời chấn cũng nhìn lại đây, nếu là Phan làm thì việc này cùng hắn không thoát được quan hệ. Bởi vậy, thời chấn thỉnh thoảng liếc nhìn phía bên này, nhóm người họ không phải mỗi người đều là khoan doanh nhân, đoàn phim chỉ cung cấp vé cho khoan doanh nhân, nếu muốn ngồi khoan hạng nhất thì phải tự trả tiền, La Thiến sẽ không lãng phí như vậy, nếu là bình thường cô sẽ chọn khoan phổ thông, giờ có khoan doanh nhân là cô đã vô cùng thỏa mãn rồi, cô vừa ngồi xuống không bao lâu, tiếp viên đã thúc giục đi đăng ký, La Thiến chỉ có thể đứng dậy theo bọn họ ra ngoài, lúc ngang qua thời chấn. Hắn mở miệng hỏi, cô không sao chứ, La thiến rất muốn mắng hai câu, nhưng vẫn nhịn xuống, không có việc gì, thời chấn gật đầu, thật ra hắn có thể làm được như vậy đã là không dễ. Hắn quá ngoan cố, hắn hận giới giải trí này, nhưng khi chân chính quyền thế xuất hiện, hắn phát hiện bản thân bất lực, bị mắng một trận, không phải mắng tỉnh hắn mà là mắng hắn đến mức không còn lời nào để nói, bởi vì không còn lời nào để nói hắn mới phát hiện hắn chỉ biết oán trời trách đất. So với người khác, thậm chí cả La Thiến, hắn càng kém hơn, hắn cho rằng cách sống của hắn sai, nhưng cũng chỉ có thể tiếp tục cứng ngắc trôi qua cuộc sống này, hắn không nói được lời xin lỗi, đành hỏi một câu hỏi thăm đơn giản không có việc gì chứ, khoan doanh nhân vẫn rất rộng, Lâu Tùng Nguyên, Du Mạn, Tiêu Vĩnh Thanh, Mể Tuyết Phỉ đều không ở khoan doanh nhân, bọn họ tự trả tiền đi khoan hạng nhất, La Thiến không biết những người khác nghĩ gì, nhưng cô vẫn rất vừa lòng. la tiểu thư phải không một tiếp viên hàng không xinh đẹp mặt đồng phục khéo léo nhỏ nhắn cuối người hỏi la thiến la thiến quay đầu nhìn đầu tóc cô vẫn dính ít cài chua chưa rửa sạch trên quần áo còn có chút dấu vết đúng vậy la thiến nói đã lên máy bay nên tâm trạng cô cũng tốt cho dù chật vật thì cô vẫn rất vui vẻ tiếp viên hàng không bởi vì cô chật vật mà có biểu hiện coi khinh chỉ khẽ mỉm cười nói có người mời cô lên tới khoang hạng nhất xin theo tôi la thiến sửng sốt ngây người hỏi tôi lên khoan hạng nhất tiếp viên hàng không mỉm cười đáp đúng vậy la thiến quay đầu hỏi triệu vũ lâm em nói xem có phải mễ tuyết phỉ không cô khẳng định người ném cài chua là phan mễ tuyết phỉ tuy cô cũng cùng ngụy khả tình không hợp nhưng phan của ngụy khả tình cũng như cô đều ít đến đáng thương ngụy khả tình so với cô còn kém nổi hơn đương nhiên không có khả năng là phan ngụy khả tình la thiến trong lúc quay chụp cùng tiêu vĩnh thanh và du mạng không có xung đột Cùng những năm minh tinh lại càng không, cho nên chỉ có thể là do phan mễ tuyết phỉ làm, nghĩ như vậy nên khi có người mua vé khoan hạn nhất cho mình, phản ứng đầu tiên của La Thiến là mễ tuyết phỉ muốn lập công chuộc tội, đến ngay đến ngày, suy nghĩ một lát, La Thiến lập tức đuổi theo tiếp viên hàng không, La Thiến đối với việc vứt bỏ triệu vũ lâm không có một chút ấy nấy, có cơ hội thể nghiệm khoan hạn nhất thì cớ sao mà không làm, La Thiến lập tức đem cầm túi sách đi theo tiếp viên hàng không. Ngụy Khả Tình hâm mộ theo, Mạnh Giang cùng Tề Văn Hàm không có phản ứng gì, lúc La Thiến đi ngang qua còn cười gật gật đầu. Tiếp viên hàng không mang theo La Thiến tới khoang hạng nhất, khoang hạng nhất khác với khoang doanh nhân, khoang doanh nhân chỉ rộng hơn khoang phổ thông một chút nhưng không gian ở khoang hạng nhất so với khoang doanh nhân còn muốn lớn hơn. La Thiến thấy có người có thể nằm xuống, có người xem văn kiện, khoang hạng nhất so khoang doanh nhân xa hoa hơn không biết bao nhiêu lần, liếc mắt nhìn lại cũng chỉ có 8 chỗ ngồi. người trong đoàn phim đã chiếm đến bốn, lúc La Thiến tới bốn người kia đều kinh ngạc nhìn cô. La Thiến nhất thời liền có chút nghi hoặc, biểu cảm của Mễ Tuyết phỉ hình như không giống cô nghĩ. Linh Quang đột nhiên hiện ra, khoan khoan, hình như cô đã cái gì rồi thì phải. Sau đó, cô liền thấy tiếp viên hàng không dẫn mình đến một chỗ trống, mà ngồi đối diện ngồi cô. Kim Chủ đại nhân, nhìn biểu tình của La Thiến, Đường Diễn hơi nhướng mày, cô quên tôi. La Thiến lập tức mặt không biểu cảm lắc đầu. cố không để mình lộ ra điều gì, ngoài miệng nói, không có khả năng, đường diễn cũng không truy cứu, hắn nhìn bộ dạng của La Thiến rồi nhíu mày hỏi, làm sao vậy, La Thiến lập tức ủy khuất Phan ném, dùng cái gì, cài chua, La Thiến nói, đường diễn ngẩn người, Phan ra cửa còn mang trái cây, La Thiến cũng thoáng váng, cô không biết mà, đời trước đời này đều không có Phan, cô thật sự không biết Phan theo đuổi Minh Tinh ra cửa mang theo cái gì. Đường diễn thấy cô không nói lời nào, hỏi, chắc không phải cố ý mang đến ném cô chứ, la thiến nhìn hắn một cái, xoay người cất hành lý rồi ngồi vào chỗ, cô một chút cũng không muốn nói chuyện phiếm với kim chủ đại nhân, đường diễn con môi cười, lát nữa sau khi máy bay bay lên, cô có thể kéo màn đổi quần áo, la thiến ai oán nhìn hắn, cứ như vậy mà thay á, đường diễn không đáp, dù sao hắn cũng không ngại, tiêu vĩnh thanh ở phía sau nhìn hai người nói chuyện, Trong lòng đau như bị dao cắt, hắn khác hoàn toàn với đường tổng trước mặt cô, chờ máy bay thông báo cất cánh, La Thiến đã ngoan ngoãn ngồi yên, lúc cất cánh La Thiến không thấy quen, có chút ù tai, cho đến khi máy bay bay lên trời, chìm vào tầng mây, thành phố nhỏ đến mức chỉ liếc mắt một cái cũng có thể nhìn đến cuối, La Thiến vui vẻ quay đầu nói với đường diễn, anh mau nhìn xem, mau nhìn xem, xuất phát rồi, ngay lập tức sẽ đến một quốc gia mới. Đường diễn rất nghệ tình quay đầu nhìn cô, La Thiến ghé vào cửa sổ, mở to mắt nhìn những đám mây bên ngoài, lần đầu tiên nhìn mây từ trên máy bay cảm thấy vô cùng khác lạ, đường diễn trong lòng cảm thấy thú vị, chăm chú nhìn cô, hắn biết cô hiện tại đang rất vui vẻ nhưng rất nhanh sau đó sẽ khác. Quả nhiên 15 phút sau, La Thiến đã nhìn chán, trên bầu trời ngoại trừ mây vẫn là mây, một mảnh trắng xóa, nhìn 15 phút liền thấy không có gì đẹp. La Thiến lại có tâm tư đi nhìn đường diễn bên kia, hắn đã kéo bàn xem văn kiện, trên bàn đặt một ly nước trong, mắt La Thiến xoay chuyển, gọi tiếp viên hàng không nói muốn uống một ly nước lạnh và ăn đồ ăn tinh xảo ở khoang hạng nhất, không giống bên ngoài, đồ uống đều dùng ly dùng một lần. La Thiến nhận được đồ uống lạnh đựng trong một ly thủy tinh xinh đẹp, từ dưới lên trên có ba tầng màu sắc, vì ly được điểm xuyến bằng một lát chanh, ống hút theo đá lạnh dựa vào ly, công thành một hình dáng xinh đẹp. La Thiến cầm đồ uống đi đến cạnh đường diễn, mỗi một khoang hạng nhất đều có vách ngăn, chỉ có khi người đối diện muốn thăm dò mới có thể nhìn thấy một chút. La Thiến vừa uống đồ uống vừa cúi đầu hỏi Đường Diễn, anh có khác không? Đường Diễn ngẩng đầu nhìn cô, La Thiến cười, cho anh uống nè, rồi đem đồ uống đưa cho hắn. Đường Diễn không động đậy, vẫn như cũ nhìn hắn, nếu không phải có chút hiểu biết về Đường Diễn, La Thiến chỉ sợ đã sớm bại trận. La Thiến thấp giọng nói, miễn phí mà Sao có thể chỉ uống nước lọc đun sôi để nguội chứ, đừng diễn cười, người phụ nữ này lấy cớ không tồi, sau đó hé miệng ngậm lấy ống hút, uống một ngụm, La Thiến ngồi cạnh bồi hắn, chỗ này rất lớn, cô có chỗ ngồi, vừa mình một ngụm hắn một ngụm, vừa nghịch điện thoại, ngẫu nhiên mở miệng nói một hai câu quấy rầy đường diễn, bốn tiếng đồng hồ sau, La Thiến không còn tinh lực, ngoan ngoãn kêu tiếp viên hàng không đến thu cái ly. Ăn trưa rồi học theo đường diễn đem ghế dựa kéo thành một giường nhỏ, bắt đầu ngủ, hành trình bay tốn mười mấy tiếng, lúc La Thiến tỉnh lại thì mây bay cũng sắp tới nơi, thời điểm hạ cánh, La Thiến ngoan ngoãn mà đứng cạnh đường diễn, hai người sống vai ra khỏi sân bay, đường diễn không mang hành lý, hành lý của La Thiến thì có triệu vũ lâm hỗ trợ, nơi quốc gia xa lạ này không có người nhận ra bọn họ nên cũng không có đưa tiễn long trọng như ở sân bay thủ đô kia, hiện giờ ở Mỹ vẫn là ban ngày. La Thiến có chút không kịp thích ứng về giờ giấc, lúc thời chấn thấy đường diễn sắc mặt không quá tốt nhưng chắc hắn đã tự thuyết phục chính mình phải thích ứng cái xã hội này, cái giới giải trí này, hắn đối đường diễn nói, đường tổng, xin chào, ừ, đường diễn đáp, La Thiến đứng giữa muốn quan sát hai người nhưng hứng thú lại bị đất nước xa lạ này kéo lấy, những người tóc vàng mắt xanh, sân bay hoàn toàn xa lạ, ngôn ngữ không hề quen thuộc, đường tổng, Tiêu Vĩnh Thanh cũng ra tới. Thấy đường diễn liền đi lên chào hỏi, đường diễn nhìn cô một cái, gật gật đầu, đường tổng đang chờ xe tới đón sao, Tiêu Vĩnh Thanh hỏi, đường diễn gật đầu, Tiêu Vĩnh Thanh muốn nói thêm cái gì lại bị người đại diện giữ chặt ngăn lại, những người khác rất nhanh tụ lại đây, hướng kiến hoa lúc thấy đường diễn vô cùng nhiệt tình, đường tổng, xin chào, xin chào, đường diễn gật đầu, hắn đối với hướng kiến hoa vẫn có chút ấn tượng, cho Triệu Vũ Lâm bước ra, La Thiến lấy được hành lý. Mọi người cơ bản cũng đông đủ, bắt đầu xếp hàng đi ra ngoài, bên ngoài có không ít người tới đón, cũng có người tới đón tiếp đoàn phim, lúc thấy đường diễn còn kinh ngạc một chút, lập tức chào hỏi, đường tổng, xin chào, đường diễn gật đầu, tới đón đường diễn là một người khác, mặt tây trang sang quý, hắn thấy đường diễn chạy tới giúp La Thiến đẩy hành lý, đường tổng, xe đã chờ ở bên ngoài, đường diễn gật đầu, hắn kéo La Thiến qua nói một chút với hướng kiến hoa rồi rời đi trước. hôm nay không ghi hình vốn cũng chính là tự do hành động hắn không có ý kiến chỉ có tiêu vĩnh thanh đỏ hốc mắt nhìn hai người rời đi vốn tưởng rằng hắn vẫn luôn là dáng vẻ lãnh đạm kia kết quả thì ra cũng sẽ có lúc nùng tình mật ý cô không phục cô kém la thiến ở chỗ nào nếu la thiến có thể nghe được có lẽ sẽ ngây ngốc trả lời tuổi bạn đang nghe truyện tại thế giới truyệnnọc com chương ba mươi chín đường diễn mang theo la thiến tới khách sạn do nhân viên bên này của hắn đặt Thật ra công ty đường diễn ở nước ngoài không có danh tiếng, nhưng công ty của mẹ hắn lại là công ty quốc tế lớn thuộc top 500 thế giới. Đường diễn tuy có công ty của mình nhưng vẫn là người thừa kế trên pháp luật công ty của mẹ cho nên hắn là đồng thời giám thị hai công ty. Hiện giờ, công ty của mẹ hắn vẫn do bà tự quản lý, đường diễn chủ yếu là phát triển công ty của mình. Một năm chỉ cần tới đây vài lần để thích ứng, lần này đường diễn tới đây vì công ty của mẹ hắn có hội nghị cổ đông thường niên. Hắn ở công ty có cổ phần nhất định nên phải tới, cũng không phải việc gì lớn, chỉ là theo lệ đến tham dự thôi nên đường diễn mới nghĩ có thể mang La Thiến đến đây chơi. Khách sạn là khách sạn lớn nhất trung tâm thành phố, xếp xong hành lý, đường diễn nhìn La Thiến còn chạy nhảy khắp phòng ngó nghiêng, cô nàng thông qua cửa sổ sát đất nhìn thế giới xa lạ bên ngoài, tay đặt lên kính, mở to mắt nhìn, nhìn cái gì đấy, đường diễn bước tới, từ phía sau ôm lấy cô. Đường diễn rất ít khi cùng người thân cận như vậy, từ này hai tháng trước sau khi La Thiến trở nên ngoan ngoãn, đường diễn rất vừa lòng nhất cử nhất động của cô, trong lúc lơ đảng cũng bắt đầu thân cận, hắn không nghĩ hành động này đại biểu cho cái gì, nhưng hắn thân là thiên chi kiêu tử, sẽ không để bản thân chịu ủy khuất, hắn muốn thân cận ai, hắn liền thân cận, giống như hắn muốn thế thân liền tìm thế thân, hắn muốn đổi người thì liền đổi, La Thiến nghiêng đầu nhìn hắn, cười nói. Em đang nhìn thành phố này, thật đẹp, đường diễn nhìn theo tầm mắt La thiến, khẽ gật đầu nhưng thật ra hắn không cảm thấy như vậy. Thành phố này là thành phố phát triển nhất thế giới, nói chen chút, ầm ĩ, bực bội, áp lực. Người trong thành phố này, mỗi ngày đều vội vội vàng vàng quay cuồng với công việc không thể hưởng thụ cuộc sống, đường diễn chẳng những cảm thấy nó không xinh đẹp mà hắn thậm chí còn không thích thành phố này. Anh xem, ở trong thành phố như vậy, anh muốn mua gì cũng được. Dẫn đầu trào lưu, tùy tiện làm công việc cũng có thể có lương cao, là nơi rất nhiều người tha thiết ước mơ, La Thiến nhìn phía dưới rồi nói, giọng càng ngày càng nhỏ, đường diễn nghe thấy, hắn không hiểu, nhưng La Thiến thích là được, đi nghỉ ngơi đi, thích ứng muối giờ trước, giữa trưa tôi mang cô đi ăn, La Thiến gật đầu, giữa trưa, đường diễn mang cô đi ăn thức ăn bản địa đặc sắc, La Thiến cảm thấy khá ngon, đường diễn cũng vậy. Lúc trở về còn chở La Thiến đến siêu thị mua không ít đồ, buổi tối, La Thiến vẫn tự mình xuống bếp nấu ăn cho đường diễn, hắn đã quen với tay nghề của La Thiến, quen ăn đồ trung, quen mỗi một bữa có một cây củ cải đường, ngày hôm sau bắt đầu quay, hướng kiến hoa tự mình tới đón La Thiến, người quay phim vẫn là ổ đình, hôm nay ngày kết thúc nhiệm vụ, không có nhiệm vụ gì, chủ yếu chính là quay mọi người đi chơi, cho nên chỉ cần chơi là được. Vừa nói như vậy La Thiến liền vui vẻ, cô lấy một ba lô nhỏ, mặc áo thun quần rinh, đường diễn như cũ mặt tây trang, La Thiến nhìn không ra tay tây trang của hắn có gì khác nhau, dù sao dưới góc nhìn của cô thì chỉ có màu sắc khác nhau, anh cũng đi, La Thiến thấy đường diễn đi theo mình ra cửa thì kỳ quái hỏi, hướng kiến hoa cười nói, như vậy càng tốt, chúng ta che cho đường tổng là được, đường diễn tán thưởng nhìn hắn một cái, La Thiến cũng gật gật đầu. Cô không muốn lấy thân phận người độc thân lăn lộn trong giới giải trí, tùy ý thôi, La Thiến chuẩn bị tốt, vừa mang theo đường diễn ra cửa, vừa quay đầu lại cười nói, sáng sớm ăn bánh mì vòng đi, đường diễn gật đầu, La Thiến nói tiếp, em chưa ăn bánh mì vòng bao giờ, lên mạng tra thử thì từ nơi này xuất phát, chúng ta đến phố 80 thành Broadway, bên kia có bánh bách cắt ăn rất ngon, ăn xong có thể đi dạo luôn, đường diễn tiếp tục gật đầu, hắn sớm đã quen thuộc nơi này. Tuy không có có ý đi chơi đùa nhưng cũng từng đi dạo qua thành phố này, La Thiến thì ngược lại, trừ bỏ bản đồ trong tay cái gì cũng đều không có, đường diễn đi theo La Thiến lạc đường một giờ đồng hồ, không nhịn được hỏi, cô rốt cuộc là muốn tới cửa hàng nào, La Thiến, cuối cùng bọn họ không đi Broadway mà đến chỗ khác ăn, La Thiến ăn xong bánh bách các tinh thần càng phấn chấn, cô nói với đường diễn, em nghe nói New York có rất nhiều viện bảo tàng, đường diễn nhìn cô. Cô mới tốt nghiệp cao trung đấy, đường diễn không cảm thấy một người chưa từng học đại học sẽ có hứng thú đi thăm viện bảo tàng, La Thiến không để ý đến hắn, tiếp tục nói, chúng ta có thể chọn bảo tàng mỹ thuật, nó hôm nay đóng cửa, đường diễn thở dài, La Thiến giật mình, vì sao, ngày nghỉ cố định trong tuần, đường diễn giải thích, La Thiến vẫn không nhục chí, nói cho đường diễn, bọn họ có thể đi bảo tàng lịch sử tự nhiên, sau đó đường diễn đi theo La Thiến lại lạc đường một giờ. Đường diễn hỏi, có phải nên ăn cơm trưa trước không? La Thiến, La Thiến lần đầu tiên biết được, cho dù có bản đồ cũng không nhất định có thể dựa theo đó mà tham quan, ăn cái gì. Đường diễn không tức giận vì từ sáng đến giờ đều cùng La Thiến lạc đường. La Thiến tuy lạc đường nhưng vẫn nói nhiều, mà đường diễn đối với cái gọi là điểm du lịch này không có hứng thú. Hắn cảm thấy đi theo phía sau cô, nghe cô luôn miệng nói chuyện cũng khá tốt. La Thiến nhìn lướt qua bản đồ nói, "Pizza Đường diễn bật cười sờ đầu cô, nói, tôi mang cô đi, đường diễn dẫn đường, không bao lâu liền cửa hàng pizza có lịch sử lâu đời, La Thiến ăn thấy không tồi, ăn nhiều hơn, sau đó có chút mệt nhọc, đường diễn dẫn cô đi xe buýt tận tình du lãm thành phố này, không cần đi bộ, La Thiến lại vui vẻ, cô ngồi cạnh đường diễn, chốc chốc thì quay đầu cười sáng lạng nhìn hắn, lúc thì chỉ vào một ít đồ vật bình thường hỏi đường diễn, cùng hắn thảo luận. Đường diễn cũng không thấy phiền, vốn dĩ cũng là mang cô đi chơi, cho nên khi cô hỏi, đường diễn đều tận lực trả lời, ổ đinh nhìn hai người hỗ động, khóe miệng mang theo ý cười, có lẽ chính bọn họ cũng không phát hiện. Thông qua máy quay, La Thiến rạng rỡ xinh đẹp như ánh mặt trời, đường diễn ôn nhu xoái khí, giữa hai người có một loại không khí không nói nên lời, chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác cảm thấy vui vẻ. Buổi chiều, đường diễn giúp La Thiến dò bản đồ tham quan hết. La Thiến mới cảm thấy mỹ mãn, cùng hướng kiến hoa xua xua tay hẹn gặp lại rồi theo đường diễn trở về, mệt mỏi nằm trên giường, La Thiến vẫn còn đang cười, cô nhìn đường diễn nói, hôm nay thật sự chơi vui quá, đường diễn chỉ nhằn nhạt nhìn cô, xác định cô thật sự thật vui vẻ mới xoay người đi rửa mặt, ở bên ngoài chơi một ngày, rất mệt, cả người đều là mồ hôi, La Thiến thấy đường diễn đi vào phòng tắm, bên ngoài nói vọng vào, đường tổng, ngày mai có sắp xếp gì không? Đường diễn có, một tiếng, la thiến nhìn nhìn tay trăng hắn ném xuống đất, đột nhiên linh quan chợt lóe, lén lút đi qua nhặt lên, duỗi tay sờ bên trong, sờ xong áo, cô lại đi tìm quần, trong túi vẫn như cũ không có cái gì. Đường diễn buộc khăn tắm đứng phía sau nhìn cô giáo giác lấm la lấm lét, cô đang làm gì đấy, lòng toàn thân la thiến bị dọa mà dựng đứng, cô quay đầu lại xem đường diễn, yếu ớt nói, sờ quần áo anh, sờ vui không, đường diễn mặt không biểu cảm. La Thiến gật đầu, khóe miệng đường diễn cong lên, đi tắm đi, La Thiến vâng một tiếng, tìm áo tắm đi vào, chờ cô tắm xong, đường diễn đang dựa vào đầu giường đọc sách, La Thiến cũng ngồi vào mép giường sấy tóc, buông tay, đường diễn dựa vào lưng La Thiến, La Thiến theo phản xạ buông tay, đường diễn đeo vòng cho cô, La Thiến nhủi tay sờ thử, vui vẻ quay đầu nhìn đường diễn, anh trả lại cho em à, đường diễn nhíu mày, là đưa cô một lần nữa. La Thiến ôm hắn nói, cảm ơn anh, 13 vạn đã trở lại, về sau không đủ tiền mua phòng, cô sẽ nói đi bán, tâm tình tốt, La Thiến vừa sấy tóc vừa ngâm nga, điện thoại báo quy chắc có tin nhắn, La Thiến vừa sấy cúi đầu xem, ảnh đại diện là một chân dung trống, ghi chú là Tuấn, nội dung, chị, chị không sao chứ, trên Weibo đều nháo hết lên rồi, La Thiến sửng sốt, ký ức lại hiện ra, La Tuấn, em trai ruột của nguyên chủ, Cũng con trai độc nhất của La Gia, hai người tình cảm không tồi, từ nhỏ sống nương tự lẫn nhau. Hiện giờ La Tuấn 19 tuổi, năm nay vừa mới tốt nghiệp cao trung. La Thiến chưa từng có anh chị em, ngay cả ký ức lúc cha mẹ còn sống cũng quên mất. Tuy có sống cùng ông bà nhưng rốt cuộc cũng không giống lúc sống cùng cha mẹ hay anh chị em. La Thiến nhìn tin nhắn mê người trong chớp mắt rồi mới đáp, không có việc gì. La Tuấn rất nhanh trả lời, lần trước em thấy trên Weibo đều bôi đen chị. Em còn tưởng là chương trình sắp xếp, La Thiến an ủi, ừ, là chương trình sắp xếp, La Tuấn tự hồ rất bất mãn, chương trình của chị cũng quá không đáng tin cậy, tuy là vì hấp dẫn người xem nhưng hôm nay đều là công kích, những cái đó là fan người khác, La Tuấn lại nhải nói không ít, bảo La Thiến làm vậy không đáng, cũng lo lắng La Thiến ở trong giới giải trí có hại, cuối cùng an ủi, chị, nếu chị không muốn ở giới giải trí thì cứ trở về, La Thiến mỉm cười nhìn điện thoại. Nhẹ nhàng trả lời, giới giải trí khá tốt, cho chị kiếm đủ tiền sẽ trở về, đường diễn nhìn La Thiến tươi cười, đó là loại vui mừng ôn nhu hắn chưa từng thấy qua, hắn nhíu mày, tự hồ lơ đãng liếc mắt nhìn điện thoại trong tay La Thiến, hỏi, nhắn tin với ai, La Thiến cũng không giấu giếm, cười nói, em trai em, đường diễn nghĩ nghĩ, tư liệu của La Thiến một năm trước thư ký Kiều có đưa tới, hắn chỉ nhìn lướt qua, La Thiến quả thật có một em trai. Còn có một chị gái, đi ngủ sớm một chút, đường diễn nói, La Thiến gật đầu, lần đầu tiên cô công tác ở bên ngoài mà có người quan tâm, lần đầu tiên thể nghiệm cảm giác chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, lần đầu tiên cảm giác được có người thân, tâm trạng cô không tồi, ngủ cũng an ổn, ngược lại là đường diễn nhìn tư thế ngủ của cô, nghĩ tới lời thư ký kiều, La Thiến cùng chị gái đều là vừa tốt nghiệp liền ra đi làm, chủ yếu vì trong nhà chỉ có một đứa con trai. Hai người phải kiếm tiền cho hắn học tập, vậy nên tôi nghĩ, nếu nói chuyện tiền nông với La Thiến thì sẽ thành công, đường diễn còn nhớ rõ mình đáp lại một câu, cô đi nói đi. Chương 40, ngày hôm sau là ghi hình tập thể, dựa vào gợi ý của đạo diễn tìm các bảo bối được đặt ở nơi bí ẩn trong thành phố, La Thiến nhắc gan, cố gắng không đứng gần chỗ hẻm nhỏ vắng người, khi còn trong nước cô đã nghe nói ở nước ngoài còn hỗn loạn hơn, trên người cảnh sát có súng. Nếu họ cảm thấy có uy hiếp thì có thể trực tiếp nổ súng, La Thiến một lần gặp phải bọn buôn người, đương nhiên không muốn mạo hiểm, húng chi, La Thiến phát hiện, không có đường diễn đi cùng, cô ở quốc gia này nói chuyện cũng là một vấn đề, húng chi là tìm hộp, cho nên, cho đến khi trở lại xe cô chỉ tìm được ba cái hộp, những người khác có nhiều hơn 10 cái, La Thiến cũng không thấy tiếp, ôm ba cái hộp ngồi dựa vào cửa sổ nghịch điện thoại, Ngụy Khả Tình là người cuối cùng trở về. hơn nữa còn lại chạy vội bởi cô ta mang theo một đám người xa lạ đám người này lại đây huyên thuyên bắt đầu lôi kéo ngụy khả tình nói chuyện ngụy khả tình tuy là sinh viên học viện điện ảnh nhưng trình độ tiếng anh không tốt hơn la thiến là bao cho nên toàn bộ quá trình la thiến đều vẽ mặt mơ hồ nhưng điểm này không làm cô mất hứng thú ghé vào cửa sổ xem bắt quái bên ngoài thời chấn thân là đạo diễn đương nhiên không có khả năng né tránh chỉ có thể đi xuống cùng người ta giao thiệp La Thiến không biết bọn họ nói gì nhưng lại nhìn ra được không khí như đang đánh trận, thời chấn đen mặt tiến vào, có ai trên người mang theo tiền mặt không, Du Mạng hỏi, làm sao vậy, thời chấn sầm mặt liếc nhìn Ngụy Khả Tình rồi nói, cô ta lúc tìm đồ ở bên ngoài cùng người trong tiệm xảy ra xung đột, sau đó làm đổ tác phẩm nghệ thuật của nhà người ta, Du Mạng nhíu mày, tác phẩm nghệ thuật bình thường ở cửa hàng đều không quá quý giá, Mạnh Giang cũng biết điều này, hỏi, hắn muốn bao nhiêu? 50 vạn tiền Mỹ, thời chấn nói, Du Mạng khiếp sợ, sao hắn không đi cướp luôn đi, Lâu Tùng Nguyên phi thường ngốc nghếch mà nói tiếp, đây không phải là đang cướp sao sao, mọi người lập tức trừng hắn, hắn liền câm miệng, ai ra cửa mang nhiều tiền mặt như vậy chứ, Tiêu Vĩnh Thanh nhíu mày, Mễ tuyết phỉ cũng nói, đúng, trong thẻ của bọn họ không có nhiều tiền tiết kiệm như vậy, nơi này có lẽ ngoại trừ Lâu Tùng Nguyên và Du Mạng, những người khác trong thẻ đều có không bao nhiêu tiền. Tiêu Vĩnh Thanh bởi vì phải mở phòng làm việc, yêu cầu vốn, tiền đều ở trong công ty, thẻ của Mễ Tuyết Phỉ cũng không có nhiều tiền bởi vì còn ở trong công ty, phần lớn kiếm được đều vào túi công ty, tiền mình có cũng phải tiêu vào nhiều thứ, trong thẻ cùng lắm chỉ còn khoảng mấy chục vạn, Ngụy Khả Tình càng không cần phải nói, cô ta vốn dĩ chính là do kim chủ bao dưỡng, hơn nữa nếu có biện pháp, thời chấn sẽ không đi lên tìm bọn họ, Mạnh Giang mới hồng không lâu. Tiền lương đóng phim điện ảnh lại không cao, mới vừa nổi, rất nhiều cái đều cần đến tiền, đương nhiên cũng không có quá nhiều tiền tiết kiệm, tề văn hàm thật ra có tiền, nhưng từ sau khi chuyển sang mảng điện ảnh, tự hắn cũng đầu tư một ít, tiền tiết kiệm thì chỉ để ở thẻ trong nước, thẻ mang theo có ít tiền đủ để tiêu linh tinh, du mạng cùng lâu tùng nguyên tự nhiên cũng là nguyên nhân giống nhau, du mạng nổi tiếng, khẳng định là có tiền, nhưng cô cũng chỉ mang theo đủ xài. Lâu Tùng Nguyên thu nhập lớn, ngoại trừ du mạng hắn có thể là người có tiền nhất, nhưng hắn cũng không mang theo bên mình đi khắp nơi, hiện tại ra ngoài đều mang thẻ, người cầm tiền mặc theo rất ít, ngày hôm qua lại tự do hành động, mọi người kỳ thật đều mua không ít đồ, lúc này trong thẻ không còn nhiều tiền, Ngụy Khả Tình đáng thương nói, mọi người làm ơn, sau khi trở về tôi sẽ trả tiền, phải bỏ ra 300 vạn, lòng Ngụy Khả Tình cũng nhỏ máu rồi, may mà Kim Chủ rất hào phóng. Cô ta đi theo kim chủ này một hai năm, ba trăm vạn tuy vẫn xoay sở được nhưng hiện tại lập tức muốn lấy lại lấy không ra, tuy bất mãn nhưng những người này không trả tiền sẽ không cho họ rời đi, cái mệt này không muốn ăn cũng phải ăn, chỉ có thể chấp vá tính tính, gom được hai trăm vạn. Thời chấn lại xuống xe thảo luận với người nọ, người nọ không đồng ý, túm chặt tay thời chấn, hướng kiến hoa nhanh chóng chạy đến hòa giải, cũng không biết nói gì mà sau đó quay lại bảo, bọn họ không đồng ý. Nói là có thể thiếu 40 vạn, không thể ít hơn, 40 vạn Mỹ Kim, gần 70 vạn nhân dân tệ, không có người chú ý tới La Thiến, Tiêu Vĩnh Thanh Tự như đột nhiên phát hiện, La Thiến, cô có không? La Thiến sửng sốt, nói, tôi chỉ có 20 vạn, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người nhìn La Thiến đều có ý vị không rõ, La Thiến không kịp phản ứng, vẫn là Triệu Vũ Lâm ở một bên nói, La Thiến quả thật chỉ có 20 vạn trong thẻ. La Thiến thế mới biết những người này không tin cô, đang muốn mở miệng nói, Tiêu Vĩnh Thanh lại ngắt lời, tôi gọi điện thoại để người trong nước chuyển tiền qua đây, những người khác cũng sực nhớ ra, La Thiến lại bị ném sang một bên, cho tiền tới, những người đó đồng ý, giải quyết xong mọi chuyện, mọi người mới xuất phát, Ngụy khả tình sợ hãi, không ngừng nói cảm ơn mọi người, cũng bảo đảm khi trở về lập tức sẽ trả tiền, sau đó ngồi xuống hàng ghế cuối cùng với La Thiến. Còn có người không muốn cho mượn cơ, cô ta không tin La Thiến, ngay cả cô ta trong thẻ ít nhất cũng có mấy trăm vạn, chỉ là bởi vì người đại diện đi theo cô ta cùng nhau xuất ngoại, trong nước không có người gửi tiền cho cô ta, muốn gửi tiền qua ngân hàng cũng có giới hạn, cho nên 40 vạn Mỹ Kim này cũng mọi người cùng nhau giao, La Thiến nhíu mày không vui, trong thẻ tôi vốn dĩ cũng chỉ có 20 vạn, 20 vạn thì làm sao, không có tiền chính là không có tiền, lừa cô làm gì. Ngụy Khả Tình cắn môi nhỏ giọng nói, có phải bởi vì trước đó tôi nhầm vào cô không, cô không tin thì kệ cô, sao tôi giải thích với cô trong thẻ tôi có bao nhiêu tiền chứ, không phải tôi không cho cô mượn mà là các người không cần, còn muốn trách tôi thiếu tiền à. La Thiến cảm thấy thực sự không thể nói lý, cô đi theo đường tổng sao có thể chỉ có 20 vạn, Ngụy Khả Tình hỏi, hướng kiến hoa lập tức ngắt lời, được rồi được rồi, cô còn ngại mình gây chuyện chưa đủ sao. Có phải muốn tạ tổng tự mình tìm cô mới được, Ngụy Khả Tình nháy mắt liền yên tĩnh, tạ tổng hiện giờ đối với cô ta không được như xưa, nếu biết cô ta cùng La Thiến không hợp, hắn có thể lột da cô ta, La Thiến ngẩn người, cũng không nói gì, cô không biết đi theo kim chủ thì nên có bao nhiêu tiền nhưng cô cảm thấy 20 vạn đã là không ít, cô không thích bọn họ nhưng gặp phải chuyện thế này này, cô cũng sẽ cho vay, chỉ là, cô thật sự chỉ có 20 vạn. Buổi tối lúc trở lại khách sạn, La Thiến có chút rầu rĩ không vui, nhưng cô không có ý định tìm đường diễn đòi tăng lương, cô chỉ cảm thấy mình vào đoàn phim này giống như không quá thuận. La Thiến có chút hoài nghi, có phải do mình đã đoạt vị trí của lâm giai thần cho nên phải chịu trừng phạt không? Ngày ghi hình cuối cùng, La Thiến hơi thất thần, nhưng sau hôm nay là mọi người sẽ tách ra, lúc quay phim ai nấy đều có chút thương cảm nên tình huống của La Thiến liền không có vẻ đột ngột, đường diễn mở hội nghị hai ngày. Vốn định ở lại thêm hai ngày nữa nhưng cuối cùng hắn vẫn đặt vé máy bay cùng La Thiến bay về nước, loại người như La Thiến không tim không phổi, cho nên thương cảm của cô vĩnh viễn chỉ có thể có hai ngày, hai ngày trước, cô tâm sự với Triệu Vũ Lâm, Vũ Lâm, em nói xem phải vì chị đoạt vị trí của Lâm Giai Thần nên mới không thuận lợi ở đoàn phim như vậy không, Triệu Vũ Lâm lập tức an ủi, không có khả năng, vị trí kia vốn dĩ chính là của chị, đoạt là đoạt thế nào. La Thiến dùng ánh mắt quá dị nhìn cô nói, em không hiểu, đây là có nguyên nhân, trong trí nhớ, vị trí này vốn là của riêng Lâm Giai Thần, vì cô xuyên đến nên đã thay đổi mọi chuyện. Triệu Vũ Lâm bởi vì La Thiến miên man suy nghĩ mà buồn rầu thật lâu, nhưng hai ngày sau, lúc cô đi tìm La Thiến, La Thiến là cái dạng này, Vũ Lâm, lại đây chỉ bảo, cái tiết mục này có ý tứ quá, ha <cười> ha <cười> ha ha ha ha, Triệu Vũ Lâm buồn rầu hai ngày phát hiện, La Thiến vốn không hề buồn. La Thiến dùng hai ngày này một game show, ừ, là game show vô cùng nổi vào năm ngoài, lúc ấy Triệu Vũ Lâm chỉ muốn mở đầu cô ra nhìn xem trong đó rốt cuộc có cái gì, công việc của La Thiến kết thúc, trong thẻ nháy mắt có hơn 100 vạn, lúc Triệu Vũ Lâm tìm cô lần nữa, cô đang cầm thẻ đứng tại chỗ xoay vòng vòng, vừa xoay vừa nói, một tháng quả thực chính là nằm kiếm tiền, trước kia một tháng cô chỉ kiếm được 2.500 tệ hiện tại một tháng có thể kiếm được. Nhìn xem phía sau nhiều hơn bao nhiêu số không kìa, cô cảm thấy một tháng này tuy chịu nhiều ủy khuất, nhưng nếu có thể kiếm tiền thì chịu chút ủy khuất có tính là gì, lúc cô còn làm người phục vụ, ủy khuất lớn hơn cũng đều chịu qua rồi, triệu vũ lâm vì cô lạc quan mà thấy vui mừng, đồng thời thông báo mới của thời gian vui vẻ phát ra cũng không nhầm vào La Thiến như trước nữa, Hai ngày cuối tháng 8, La Thiến nhận được điện thoại của mẹ La, Thiến Thiến, học phí của Tiểu Tuấn. Diễm Diễm nói năm nay nó không có tiền, giọng mẹ La tràn ngập tang thương, La Thiến lại nhận được ký ức mới, nhà họ La ở một nông thôn cực hẻo lánh, có tổng cộng 5 người, ba La, mẹ La, La Diễm, La Thiến và em trai nhỏ nhất La Tuấn, nhà họ La rất nghèo, La phụ La mẫu đều là nông dân, trồng trọt ở trong thôn, năm La Diễm 10 tuổi thì La Tuấn được sinh ra, lúc La Tuấn lên 6 tuổi, bởi vì muốn để La Tuấn học tiểu học, Trong nhà liền để La Diễm đang học sơ trung tạm nghỉ học, dù sao cũng đủ 9 năm giáo dục bắt buộc rồi, khi đó La Thiến vừa mới tốt nghiệp tiểu học, cho nên chờ đến khi La Tuấn học sơ trung, La Thiến đã miễn cưỡng tốt nghiệp cao trung, nhưng là trong nhà đủ điều kiện để La Thiến vào đại học, La Thiến đành tạm nghỉ, ra ngoài làm công, bắt đầu kiếm tiền để em trai đọc sách, nhà họ La tuy là tình huống như vậy nhưng tình cảm trong nhà không hề kém, khi La Diễm tạm nghỉ học đã hiểu chuyện. Nàng không muốn để ba mẹ quá mệt mỏi, cho nên, tạm nghỉ học là cô tự mình nói ra, bởi vì La Diễm tạm nghỉ học, nhiều hơn một người kiếm tiền, cho nên La Thiến mới có thể đọc được cao trung, nhưng học phí đại học quá cao, La Diễm lại kết hôn lúc đó, La Thiến đành nghỉ học. Sau khi nghỉ học, La Thiến bắt đầu cùng ba mẹ kiếm tiền nuôi em trai ăn học, La Diễm gả cho một nhà trong thôn, chồng là con một, ba mẹ chồng quản Nghiêm, La Diễm khó lòng giúp đỡ. La Tuấn lên cao tam đã cùng trong nhà thương lượng, sau khi tốt nghiệp cao trung sẽ cùng La Thiến đi làm công, học phí đại học quá cao, tình huống nhà họ La không thể đáp ứng, cho nên, khi thư ký Kiều tìm tới, La Thiến không chút do dự đáp ứng, vì bản thân, cũng là vì gia đình. La Thiến bắt đầu gửi tiền về nhà, cô không dám gửi quá nhiều, nhưng đã cam đoan, học phí của La Tuấn tuyệt đối không có vấn đề, bởi vì những lời này của La Thiến, năm nay La Tuấn tham gia thi đại học. độ kinh đại. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.